Mu A Co Vung 2009-2013-151B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 229 Liệt diễm phần tình không thể chống cự Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn long chiến đội 2T Một ngụm liệt diễm phần tình vừa vào miệng a Kim chỉ cảm thấy một cổ khí tức nóng bỏng mang theo một luồng nhiệt cực kỳ kiếp thiết nháy mắt từ trong khoang miệng của mình lan tràn đến mỗi một góc trong toàn thân mình. luồng nhiệt nóng bỏng kia giống như khiến cho linh hồn của nàng bị đốt cháy lên vậy. Bản tính băng lạnh vốn có của nàng trong nháy mắt đã bị quét sạch không còn. Ngay sau đó, Cảm xúc kỳ dị kia liền theo ngụm rượu dịch kia theo luồng nhiệt mà lan tràn đến mỗi ngóc ngắt toàn thân của A-Kim. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê ly. Nàng tự hồ cảm giác được có cái gì đang chinh phục lòng mình vậy. Loại cảm giác này trước giờ nàng chưa bao giờ có cũng không nói nên lời cái này là sự cảm thụ mãnh liệt đến như thế nào. Nàng giống như là trở nên ngây ngốc. Không còn bất cứ cảm giác nào nữa Một ly liệt diễm phần tình kia cứ như vậy dần dần uống cạn Mặt của nàng cũng đã trở nên đỏ bừng lên Trong lòng ngực cảm giác nóng bỏng nồng đậm không ngừng nhảy lên Mỗi một lần nhảy lên đều khiến cho hô hấp của nàng trở nên dồn dập thêm vài phần Liệt diễm nói với cơ động Tiếp tục luyện dung hợp thần thuật của ngươi đi. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Ngày mai chúng ta liền xuất phát trở về Trung Nguyên Thành. Cơ động cũng không tiếp tục nói gì. Gật gật đầu đi đến một bên tiếp tục tu luyện. Mà liệt diễm thì kéo tay A Kim đi sang một bên. A Kim lúc này vẫn như trước chìm đắm trong sự rung động do chén liệt diễm phần tình kia. Đối với chuyện phát sinh bên ngoài hết thảy vẫn chưa có cảm giác gì Nhìn bộ dáng của A Kim liệt diễm than nhẹ trong lòng A Kim ơi A Kim Cảm xúc mà cơ động đưa vào trong rượu ngay cả ta cũng không thể nào chống cự lại được Huống chi là ngươi Thực xin lỗi ta cũng không muốn làm như vậy Nhưng mà ta sợ có một ngày ra nhất định phải rời khỏi hắn, hắn sẽ không chịu nổi. Khi đó ta hy vọng ngươi có thể thay thế ta ở bên cạnh hắn vậy. Ngươi mất đi trí nhớ tinh khiết như một tờ giấy. Có ngươi làm bạn hắn ta cũng có thể yên tâm hơn. Mặc dù ta hy vọng ngày đó cũng không bao giờ đến, nhưng mà ta cũng không thể không phòng ngừa chu đáo được thực xin lỗi, a kim, chuyện này xem như là thù lao cho việc ta đã cứu sống ngươi vậy. có lẽ ta đã quá ích kỷ, nhưng mà vì hắn ta thà rằng ích kỷ một lần, ta cũng sẽ ở trong các phương diện khác sẽ bồi thường chu đáo cho ngươi vậy. À, không, à. trung nguyên thành vẫn như trước vô cùng phồn hoa. Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp đẽ, không khí thoáng mát. Nhưng mà bên trong Tổng hội Ma Sư Công hội tọa lạc trên đường lớn Mậu thổ, không khí lại là ngưng trọng vô cùng dị thường. Ngày mai, chính là ngày mà Ma Sư Công hội đối mặt với sự khiêu chiến của Ma Kỷ Công hội. Đối với Ma Sư Công hội mà nói, cái này không hề nghi ngờ là trận đại chiến quan hệ đến sinh tử tồn vong. Thất bại liền có ý nghĩa là ma sư công hội không còn tồn tại nữa Mà thắng lời cũng không chắc đã có thể thâu tóm được ma kỷ công hội Dù sao Người ta có một gã chiếc tôn cường giả tọa trấn Ma sư công hội dựa vào cái gì để thâu tóm người ta cơ chứ Phó hội trưởng ma sư công hội Hy Lạc đang đi tới đi lui bên trong phòng làm việc của mình Tâm tình của hắn có chút phiền toái bất an. Thời gian an bày trận quyết chiến ngày mai cũng không còn nhiều nữa. Hiện tại còn một người cuối cùng nữa vẫn còn chưa đến. Mà người này cũng là người cực kỳ mấu chốt. Có hắn ở đây trận chiến ngày mai cơ hồ có thể nói là nắm chắc phần thắng. Một tháng trước hắn có thể nói là hao tổn bao nhiêu tâm cơ mới sắp xếp được. Nhưng mà, sao đến giờ này hắn làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ là hắn đã quên rồi sao? Hay là hắn cố ý không đến? Không, không phải. Hắn hẳn không phải là người như vậy. Nếu hắn không đến, một trận chiến ngày mai kết quả sẽ rất khó nói. Phó hội trưởng bên ngoài có mấy người muốn tìm ngài? Một gã nhân viên làm việc của ma sư công hội chợt đến trước cửa văn phòng của Hy Lạc cung kính hồi báo với hắn. Mấy người? Người nào? Hy Lạc nhớ mày. Lúc này tâm tình của hắn vốn không được vui vẻ, lại bị quấy rầy, nhất thời càng trở nên tồi tệ hơn nhiều. Là một nam hai nữ, đều rất trẻ tuổi. Hai nữ nhân đều đội một cái mũ lớn trên đầu, che lại khuôn mặt không nhìn thấy rõ. Gã nam nhân kia hình như một tháng trước đã từng ghé qua, còn thông qua kỳ thi đạt được cấp bậc tứ tinh. Nghe được mấy chữ cấp bậc tứ tinh ánh mắt huy lạc nhất thời sáng ngời, hắn đến rồi sao? mau mời! À không! Để ta biết thân đi đón hắn! Dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chút của gã nhân viên, Hy Lạc có chút gấp gáp lao ra khỏi phòng làm việc bước nhanh đi. Trên mặt hắn nở nụ cười rạng rỡ, chóng đầy vẻ hương phấn. Khẳng định là hắn đến rồi, ha ha, ông trời cũng giúp ma sư công hội ta. gã nhân viên công tác đến bẩm báo kia từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy vị phó hội trưởng Hy Lạc này có bộ dáng khẩn cấp như thế. Thậm chí gần như chạy ra khỏi văn phòng Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Một gã ma sư cấp bậc tứ tinh Cũng có thể khiến cho phó hội trưởng đại nhân Kiếp động đến như thế sao Hy lạc rất nhanh xuống đến đại sảnh Của ma sư tổng hội Vừa vào đến đại sản Ánh mắt của hắn giống như là Nam châm gặp được sắc vậy Trực tiếp rơi trên người một gã thanh niên đang đứng giữa đại sản Một bộ bố y đơn giản Thế nhưng không cách nào che giấu được khí tức đặc thù Mang theo vài phần cao ngạo kia Hắn tuyệt đối không được tính là anh Tuấn Nhưng mà chỉ cần đứng ở nơi đó Liền khiến cho người ta có một loại cảm giác như là hạt đứng giữa bầy gà vậy Đi bên cạnh của hắn còn có hai người nữa Mặc dù hai người này đã dùng một cái mũ lớn che lại khuôn mặt Nhưng từ dáng người mà xem Khẳng định là một gã nữ nhân hoàng mỹ không chút sức mẻ nào Hy lạc xuất hiện không thể nghi ngờ khiến cho tất cả các ma sư đang phục vụ các công việc khác nhau trong đại sảnh chú ý Một ít ma sư lâu năm tự nhiên đều nhận ra vị phó hội trưởng này Nhìn thấy hắn đến khẽ cúi đầu chào hắn một cái Nhưng mặt Hy Lạc giống như là không nhìn thấy được bọn họ vậy Cứ phóng nhanh như bay Chỉ khẽ phóng hai ba bước đã đi đến trước mặt gã thanh niên kia Ngươi rốt cuộc cũng đến rồi vẻ mặt vui vẻ cùng thoải mái trên mặt Hy Lạc không hề che giấu chút nào Sự kích động trong cặp mắt giống như là đang nhìn thấy được thứ gì mà hắn vô cùng khát vọng vậy. Một nam hai nữ này không phải ai khác, đúng là cơ động, liệt diễm cùng với A-Kim. Trải qua hơn nửa tháng cơ động ngay một ngày trước khi xảy ra trận công hội chi chiến này đã kịp quay trở về Trung Nguyên Thành. Chắc là ta không có tới trễ chứ. Cơ động mỉm cười trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái. Lẽ ra bản thân mình chẳng qua chỉ là một gã lục quan ma sư. Cho dù là ma sư có được cực hạn song hỏa ma lực đi nữa. Vị phó hội trưởng rõ ràng là bác quan cường giả này cũng không nên nhiệt tình đến như vậy mới đúng chứ. Hắn làm như mình có khả năng quyết định thắng bại của trận công hội chi chiến ngày mai vậy. Phải biết rằng Ma Kỷ Công Hội đã ước định là dùng 10 trận quyết định thắng bại. Như vậy, cho dù mình có thắng được một trận, cũng không có khả năng thay đổi được cục diện. Hy Lạc vội nói. Không trễ, không trễ tới rất đúng lúc. Chỉ cần đến là tốt rồi. Xin mời, xin mời chúng ta vào trong rồi nói. Vừa nói. Vị ma sư đường đường là phó hội trưởng này không ngờ lại đảm nhiệm vai trò người dẫn đường Dắt theo cơ động Liệt diễm cùng với A Kim đi vào bên trong ma sư tổng hội Trực tiếp đi đến tầng 3 Các ma sư khác nhìn thấy Huy Lạc tự mình dẫn theo ba người cơ động đi vào trong tổng hội Không khỏi chụm lại hạ giọng nghị luận Cái này nay người trẻ tuổi là ai? Các ngươi ai biết? Làm sao Hy Lạc phó hội trưởng tự mình đi ra nghênh đón? Chẳng lẽ nói Đây là một vị nhãn hiệu lâu đời cường giả Bởi vì tu luyện tới cực hạn Tướng mạo chuyển vì tuổi trẻ phải không? Đám người trẻ tuổi này là ai vậy? Các ngươi biết hắn không? Tại sao đích thân Hy Lạc phó hội trưởng lại đi ra nghênh đón hắn? Chẳng lẽ là hắn là một vị cường giả lâu năm bởi vì tu luyện lên đến cực hạn tướng mạo cải lão hoàng đồng sao? Chắc là không phải đâu. Trừ phi là chí tôn cường giả mới có thể khiến cho dung mạo của mình khôi phục lại tuổi trẻ. Người thanh niên này nhìn qua cũng không giống là một chí tôn cường giả đâu. Khẳng định không phải. Người này ta đã từng gặp qua. Đại khái là khoảng một tháng trước hắn đã từng đi đến tổng hội Còn thông qua kỳ thi khảo hạt cấp bậc tứ tinh Thật là kỳ quái Một gã ma sư tứ tinh Làm sao mà điếc thân phó hội trưởng đến nghiên đón Thanh âm nghị luận bên ngoài Cơ động tự nhiên là không nghe thấy Hắn lúc này đã một lần nữa đi tới văn phòng của Hy Lạc Ba vị mời ngồi ta cho người đi pha trà. Vẽ hưng phấn trên mặt Hy Lạc đến bây giờ vẫn chưa có giảm bớt. Nhìn cơ động. Mặt mày hớn hở. Gánh nặng trong lòng rốt cuộc mới hạ xuống. Cơ động nói. Hy Lạc phó hội trưởng, ngài không cần bận tâm. Ta trước một ngày đến đây. Chính là muốn hỏi một chút trận chiến công hội chi chiến ngày mai Ngài đã an bày như thế nào. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ có mặt đúng giờ. Hy Lạc nói. Tất cả đều đã được an bày rất tốt. Dựa theo ước định của chúng ta cùng với Ma Kỷ công hội. Sáng sớm ngày mai. Cách thành Bắc Trung Nguyên thành 100 dặm. Tại Thanh Thiên Thảo Nguyên. Cùng với ma kỷ công hội quyết một trận thắng bại Nói tới đây, hắn khẽ thở dài một tiếng Ma sư công hội từ khi thành lập đến nay Đã có hơn ngàn năm lịch sử Ma kỷ công hội so với chúng ta thành lập trễ hơn 300 năm Nhưng lại muốn miệng rắn đòi nuốt voi Tương lai của ma sư công hội chúng ta Phải do trận chiến ngày mai mà quyết định Nếu chúng ta có thể đạt được thắng lợi, sáp nhập ma kỷ công hội vào chung. Như vậy, chúng ta đã là công hội cường đại độc nhất vô nhị trên toàn đại lục. Một trận chiến ngày mai, chỉ cần ngài đại biểu cho cường giả của ma sư công hội mà xuất chiến. Bất luận thắng bại chúng ta đều sẽ trao tặng hôn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương cửu tinh cao nhất đồng thời phong ngài làm trưởng lão công hội đương nhiên chức vụ trưởng lão này ngài hoàn toàn không cần phải đích thân xử lý bất cứ chuyện tình gì của công hội mỗi tháng công hội sẽ dâng lên một vạn kim tệ gọi là hiếu kính cơ động bật cười nói Còn có chuyện tốt như vậy sao? Bất quá chuyện đó cũng phải đợi đến khi ma sư công hội giành được thắng lợi cuối cùng mới được. Nếu như bị ma kỹ công hội gồm thâu mất chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì. Hy Lạc ngưng trọng gật đầu. Đúng là như vậy. Cơ động tiên sinh, người xem như vậy có được không? Tối hôm nay ngài cứ ở lại chỗ của công hội đi. Chúng ta có nơi chuyên tiếp đại khách quý đặc biệt. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đồng thời xuất phát. Cơ động thoáng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, nói. Được rồi. Bất quá nhờ ngài chuẩn bị cho ta một căn phòng lớn, đủ cho ba người ở. hy lạc sửng sốt một chút. Nhìn sang hai nữ nhân bên cạnh cơ động. Cặp môi khẽ động. Một luồng thanh âm nho nhỏ truyền vào trong tay cơ động Cậu trẻ phải biết tự kềm chế mình a Ngày mai là chiến đấu rồi Không nên lãng phí quá nhiều tinh lực như vậy Nghe hắn vừa nói như thế Cơ động đã biết vị phó hội trưởng đạo mạo này đã hiểu lầm Trong lòng không khỏi không nói nên lời Quay sang liếc mắt nhìn liệt diễm một cái Bên hôn đã tê rừng Liệt diễm đã nhéo mạnh hôn hắn một cái huy lạc nén âm thành tia nhỏ như vậy Chỉ ra sự khống chế cường đại đối với ma lực Nhưng mà có thế che giấu được A Kim Làm sao có thể che giấu được liệt diễm cơ chứ Chuyện này ngài không cần lo lắng Xin mời ngài sắp xếp chỗ ở cho chúng ta vậy Cơ động không muốn giải thích nhiều làm gì Trong lòng ngược lại còn có chút thoải mãn Còn thầm nghĩ Không biết đêm nay có thể giống như lần trước hay không Có thể dùng liệt diễm ngủ chung giường một đêm Bất quá hắn nghĩ khả năng cũng không quá lớn Đúng lúc này liệt diễm lại đột nhiên mở miệng Phó hội trưởng các hạ Nếu ta nhớ không lầm thì Lần trước ngươi đã đáp ứng cơ động Nếu lần này hắn đã trợ giúp Ma Sư Công Hội đạt được một trận thắng lợi Như vậy hắn có thể ở trong tàn bão khố của Ma Sư Công Hội tùy ý lựa chọn một kiện đồ vậy Có đúng không? Hy Lạc lập tức gật gật đầu Nói Chuyện này đương nhiên Cho dù trận chiến ngày mai Ma Sư Công Hội có thua đi nữa Lời hứa hẹn này công hội cũng nhất định sẽ thực hiện. Nghe thanh âm của liệt diễm trong lòng hắn chóng đầy rung động. Thân là phó hội trưởng ma sư công hội. Khi còn trẻ, hắn cũng là một đời anh Tuấn. Từng gặp qua không ít nữ nhân. Trong số đó mỹ nữ tự nhiên cũng không ít. Nhưng thanh âm êm tai chói ngập lòng người như thế hắn cũng chưa từng nghe qua lần nào. Thanh âm này thanh thuế. mượt mà. Ông nhu thanh thoát. Nghe nàng nói chuyện. Giống như ba vạn sáu trăm nghìn lỗ chân lông đều tùy thời giãn nở ra vậy. Thoải mái không nói nên lời. Cái đó hoàn toàn là một sự hưởng thụ về mặt linh hồn. Liệt diễm nói. Một khi đã như vậy, hay là cho phép hắn nhận phần thưởng đi có được không? Cơ động hiện tại đang còn thiếu một kiện vũ khí thích hợp Có vũ khí, ngày mai hắn cũng có thể chiến đấu tốt hơn cho ma sư công hội Cơ động có chút kỳ quái nhìn về phía liệt diễm Hắn đúng là đang thiếu một kiện vũ khí ma lực Nhưng hắn không ngờ rằng liệt diễm lại trong lúc này mà nhắc tới chuyện này Hy lạc cơ hồ là không cần suy nghĩ liền lập tức gật đầu đồng ý. Ma sư công hội vốn có tài lực khổng lồ. huống chi tầm quan trọng của cơ động đối với một trận chiến ngày mai. Có thể nói là tuyệt đối trung tâm. Không thành vấn đề. Hiện tại ta liền dẫn ba vị vào đó tiến hành chọn lựa, Không nhất định là chỉ có một kiện vũ khí. Ta có thể làm chủ tặng cho cơ động tiên sinh trọn vẹn một bộ trang bị vũ khí ma lực, bao gồm cả trang bị tọa kỵ luôn cũng được. Cơ động khẽ cao mày trong lòng không khỏi có chút cảm giác quá dị. Vị phó hội trưởng ma sư công hội này tự hồ có chút nhiệt tình quá mức. Vậy đa tạ ngươi. Liệt diễm gật gật đầu, không chút khách khí liền thay cơ cộng đáp ứng hắn. Đối với quyết định của liệt diễm, cơ động tự nhiên là không chút do dự đồng ý. Huy lạc đứng lên. Ba vị, mời đi theo ta. Nói xong, hắn đi trước, bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Hắn cũng không có đi trở về phía lối đi vào, mà là tiếp tục đi dọc theo thông đạo. Bước tiếp về phía cuối thôn đạo Cơ động nhìn thấy rõ ràng Chỗ phần cuối thôn đạo này có một đồ án mà hắn vô cùng hiểu rõ Phù điêu của đồ đằng mười hệ xúm lại thành một vòng tròn Đồ án này lúc trước khi hắn cùng với Diêu Kim Thư tiến vào trong đầm lầy sương mù Kiếm được cổng vào của địa cung đã từng nhìn thất qua Thậm chí là trên mặt của nó cũng có một ít ma lực mười thuộc tính ba động nhàn nhạt. Hiện tại cơ động cũng không phải là gà mờ như lúc trước. Linh hồn chi hỏa khẽ ba động. Đã có thể cảm nhận được ma lực ba động khổng lồ đang ẩn chứa trên phù điêu chứa đồ đằng mười hệ kia. So sánh với bức thạch điêu trước cửa địa cung mà nói Ma lực ba động chúng nó phóng xuất ra cũng không kém cạnh chút nào Xin mời đứng sát bên cạnh ta Hy Lạc làm ra một thủ thế xin mời sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn Ba người cơ động nghe theo lời Đứng ở bên cạnh Hy Lạc Cổ tay Hy Lạc khẽ xoay nhẹ Cũng không thấy hắn làm như thế nào Một cổ ma lực từ trong lòng bàn tay tuôn trào ra. Một cái lệnh bài kỳ dị hình tròn đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Khối lệnh bài hình tròn kia bản thân là do một khối kim trúc màu bạc tạo thành. Trung tâm là một khỏa ngọc thạch màu trắng, hình tròn lớn cỡ ngón tay cái. Khỏa ngọc thạch ôm nhuận kiên định trong suốt, tinh thuần, hoàn mỹ tinh khiết, màu sắc nõn nà. Chung quanh khối bạch ngọc hình cầu này là một vòng bảo thạch khác. Mỗi một khỏi bảo thạch cũng là hình cầu so với khối bảo thạch ở trung tâm còn nhỏ hơn một chút. Tổng cộng có 10 khóa. Màu sắc phân biệt là xanh, xanh sẫm, đỏ, lam, vàng, xám, trắng, vàng kim, đen, tím. Mười loại màu sắc Bên dưới mỗi một khỏi bảo thạch Còn có một phù điêu đồ đằng cực kỳ tinh xảo tương ứng Khối lệnh bài này vừa được lấy ra Nhất thời làm cho người ta có cảm giác như Quang hoa ánh sáng bừng lên rực rỡ Đồng tử cơ động một trận co rút lại Những viên bảo thạch trên vòng tròn chung quanh Cũng không tính là cái gì Mặc dù là ngũ hành thần thạc Nhưng dù sao thể tích vẫn rất nhỏ. Nhưng mà khối bạch ngọc ở trung tâm lại là vật báo vô giá, đúng là một khối thiên chi ngọc. Tuy rằng khối này không có lớn như khối lần trước, nhưng nhìn qua lại càng thêm tinh thuần hơn. Mu a co vung 20 152 b Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 230. Ngũ hành không gian. Dịch đai IM 84AU. Nguồn bàn long chiến đội 2T. Hy Lạc cầm khỏa lệnh bài dơ lên, ấm lên vị trí trung tâm của vách tường, nơi có đồ án đồ đằng 10 hệ. Bức tường khẽ lõm xuống cực kỳ phù hợp hút chặt lấy khối lệnh bài kia. Một đạo quang mang màu vàng kim nồng đậm từ trên tay Hy Lạc phóng ra. Quan mang màu vàng kim này chóng đầy cảm giác thuần tối, ngưng trọng, nặng nề, giống như là thực chất vậy. Khỏa ngọc thạch trắng, lớn cỡ ngón tay cái ở vị trí trung tâm thiên chi ngọc kia chật sáng lên. Nhất thời, mười khỏa bão thạch chung quanh cũng đồng thời sáng đứng lên. Bản thân khối thiên chi ngọc cũng trở nên càng thêm trong suốt, thông thấu, tản mát ra một cổ khí tức mà cơ động vô cùng quen thuộc. Khí tức hỗn độn bao trùm thiên địa Cùng với khối lệnh bài sáng lên tất cả các đồ án đồ đằng trên vách tường cũng đồng thời sáng đứng lên, nhất là cặp mắt của mỗi cái đồ đằng. Được khảm bằng ngũ hành thần thạch lại càng phát ra quan mang vô cùng rực rỡ Hào quan mười màu đồng thời sinh ra Một cổ khí tức giống như đúc ngũ hành mơ dương giới chật phóng thiết ra Lấy vị trí của Hy Lạc làm trung tâm Trong phạm vi đường kính ba thước toàn bộ được bao phủ bên trong Hào quang chật lóm lên Bốn người đã biến mất tại chỗ Quang mang trên vách tường cũng khôi phục trở lại bình thường Mà khối lệnh bài đã được khảm nhập lên vách tường cũng giống như là tan chảy vô trong bức vách vậy Hoàn toàn gắn chặt vào trong đó Cảm giác truyền tống hư ảo chỉ tồn tại trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường Cơ động chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, chung quanh nhất thời trở nên rõ ràng hẳn lên Hắn kinh ngạc phát hiện bản thân mình đã đi tới một thế giới có chút hư ảo. chung quanh hết thảy tự hồ có chút mông lung không thực tế. Khí tức mơ dương ngũ hành nồng đậm chợt tràn ngập chung quanh, mảy may không có cảm giác hít thở không thông. Liệt diễm có chút kinh ngạc nói. Thế giới hư thực ngũ hành không gian. Lúc này đây đến phiên Hy Lạc giật mình. Hắn kinh ngạc nhìn liệt diễm. Ngài biết về ngũ hành không gian. Liệt diễm nhàn nhạt nói. Ngũ hành không gian cực kỳ khó thiết lập. Có được không gian giống như là vật phẩm ma lực tồn trữ vậy. Nhưng càng ổn định hơn rất nhiều. Nó chẳng những có thể tồn trữ được nhưng sinh vật còn sống sinh tồn trong đó. Hơn nữa gần như là vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần đại lục còn tồn tại, nó sẽ không biến mất. So với vật phẩm ma lực tồn trữ nó cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Cái ngũ hành không gian này diện tích rất lớn, ít nhất phải do mười vị cử quan ma sư liên thủ mới có thể mở ra được. Hơn nữa thuộc tính của mười vị này phải hoàn toàn khác nhau mới có thể được. Huy Lạc nghe Liệt Diễm nói trong mắt nhất thời toát ra vẻ khâm phục Khi hắn mới vừa thấy ba người cơ động đến toàn bộ sự chú ý đều bị cơ động hấp dẫn hết Nhưng từ sau khi nghe được thanh âm của Liệt Diễm Hắn liền phát hiện Trong ba người cơ động Chân chính thâm sâu khó lường Đúng là cô gái có một đầu mái tóc đỏ rực cuộn sống này Hy Lạc cũng từng thử dùng khí tức đi thăm dò. Tra xét liệt diễm. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện. Liệt diễm giống như một vực sâu vạn trượng. Sâu sắc không thể lường được. Tinh thần ba động của hắn vừa mới tiếp xúc với thân thể liệt diễm. Lập tức biến mất tâm không thấy đâu nữa. Đừng nói là tra xét. Thậm chí ngay cả cảm thụ cũng không hề có. Đó cùng là nguyên nhân vì sao vị phó hội trưởng ma sư công hội này lại dùng ngữ khí kính trọng đối với liệt diễm như vậy. Ngài nói không sai, đây đúng là ngũ hành không gian. Nó là do hội trưởng đầu tiên của ma sư công hội cùng với chính vị trưởng lão công hội liên thủ mà mở ra. Dùng để chứa những vật phẩm trân quý nhất của công hội. Nói tới đây trong mắt Hy Lạc không khỏi toát ra vẻ hoài niệm. Khi đó mới chân chính là thời kỳ cường thịnh nhất của Ma Sư Công Hội A. Mười vị chiếc tôn cường giả tọa trấn, bất cứ kẻ nào cũng không dám xúc phạm. Cho dù là ngũ đại đế quốc đối với Công Hội cũng vô cùng kính sợ. Nếu Ma Sư Công Hội còn được cường đại như lúc trước, Làm sao lại bị người của Ma Kỷ công hội đến đây mà khiêu khích cơ chứ? Trong lúc Hy Lạc đang nói chuyện, Thanh Âm Liệt Diễm vang lên sâu trong linh hồn cơ động, giải thích cho hắn về sự huyền bí của ngũ hành không gian. Cơ động Cái ngũ hành không gian này là một địa phương tương đối kỳ dị. Cho dù là ta cũng không có khả năng chế tạo ra được Nhất thiết phải có đầy đủ cả mười hệ Nhưng lại phải có ma lực cực kỳ khổng lồ cùng nhau phối hợp lại Xứng với ngũ hành pháp trận mới có thể thực hiện được Ở trong thế giới nhân loại các ngươi Phỏng chừng cũng có thể xem như là độc nhất vô nhị Cái không gian này nhìn qua giống như là thực thể Nhưng trên thực tế Nó lại là một khối không gian mở ra trong hư ảo. Do ma lực khổng lồ hỗ trợ. Nó có thể nói là nơi chứa đựng vật phẩm an toàn nhất. Bất cứ đồ vật nào chứa đựng trong này tuyệt đối sẽ không hư hỏng, ngàn năm cũng như một khắc. Nếu có thể tiến hành tu luyện thời gian dài ở trong này, đối với ma sư mà nói, đều có chỗ tốt thật lớn. Nhưng nếu làm như vậy, ma lực bên trong ngũ hành không gian này Cũng sẽ bị ma sư hấp thu đi Một khi có nhiều ma sư tiến hành tu luyện trong này Thời gian kéo dài Ngũ hành không gian cũng sẽ có thể bị sụp đổ Ta xem ra ma sư công hội tuyệt đối không thừa nhận nổi Dù sao Đối với ma sư công hội hiện tại mà nói cái ngũ hành không gian này tuyệt đối không thể phục chế được. Ta chính bởi vì cảm nhận được sự tồn tại của ngũ hành không gian này. Nên mới đáp ứng cho ngươi tham gia trận chiến đối kháng của hai công hội lần này. Nghe xong liệt diễm giải thích cơ động nhất thời rõ ràng nhiều thứ ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Nơi bọn họ xuất hiện. Là một thông đạo hẹp dài thông thẳng về phía trước Hai bên thông đạo Được khảm những viên dạ Minh Châu lớn chừng một nắm tay Dùng để chiếu rọi nơi này Vì thế nơi này sáng rọi như ban ngày vậy Chỉ tính riêng giá trị của đám dạ Minh Châu kia cũng đã là một con số khổng lồ rồi Hy lạc phó hội trưởng có thể dẫn ta đi xem một ít đồ vật hay không cơ động nói ba vị xin mời dưới sự dẫn dắt của Hy lạc bốn người đi xuyên qua cái thôn đạo hẹp dài kia khoảng chừng hơn một trăm thước chung quanh đột nhiên trở nên rộng rãi hơn nhiều tựa như là một mảnh sương mù tản mát đi vậy Mọi người đã xuất hiện bên trong một đại sảnh hình đa giác Trên đỉnh đại sảnh Có tổng cộng mười khỏa dạ minh châu Quay chung quanh mười khỏa ngũ hành thần thạch cực lớn Chiếu rọi phát ra quang mang sáng chói quang mang ma lực mười hệ hư ảo Làm cho người ta có một loại cảm giác mắc hoa thần mê. Mặc dù ở nơi này cũng không có bất cứ vật trang sức nào Nhưng khí tức sang quý đẹp đẽ này so với hoàng cung còn mê người hơn nhiều. Chung quanh đại sảnh hình đa gác. Mỗi một bức tường trên vách đều có một cánh cửa. Trên cửa có chữ viết. Chỉ rõ nó dẫn đến thế giới nào. Cái cơ động nhìn thấy đầu tiên là một cánh cửa có chú thích chứa vũ khí ma lực phòng ngự. Ánh mắt hắn liếc nhìn ra xung quanh. Còn có cửa chứa vũ khí ma lực công kiếp dài, Vũ khí ma lực công kiếp ngắn, Vũ khí ma lực toàn thân khải, Vũ khí ma lực khinh khải, Trang bị tọa kỵ, Phòng chứa tinh hạt, Phòng chứa tinh miệng, Phòng chứa kim chúc quý hiếm, Một loại các cánh cửa phân loại các loại bảo vật bên trong tàn bảo khố của ma sư công hội. Chứng kiến những thứ đó trong lòng cơ động không khỏi thầm than Đây mới chân chính là bảo tàng A Địa cung mà lúc trước mình và Diêu Kim Thư tìm ra Mặc dù có được ngũ hành pháp trận báo vật vô giá Nhưng nếu nói thực tế Quả thật không bằng tàng bảo khố này của ma sư công hội Khó trách ma kỹ công hội có lòng tham đối với ma sư công hội như thế Ngàn năm tiếp tụ quả nhiên không giống người thường. Tuy rằng còn chưa có nhìn thấy các vật phẩm thật sự. Nhưng từ những gì chứng kiến trước mắt đã có cảm giác như ếp ngồi đáy giếng. Hy Lạc mỉm cười, nói. Hội trưởng không có ở đây, như vậy tàn bảo khố toàn bộ do ta trưởng quản. Ba vị, các vị có thể bắt đầu chọn lựa. Tôi có thể làm chủ. Hai vị nữ nhân ở đây cũng có thể lựa chọn một kiện vật phẩm. Những phòng khác cũng có thể lấy một kiện tinh hạt cùng tinh miệng dưới cưỡng dai cũng có thể được. Về phần cơ động tiên sinh, Ngài có thể lựa chọn trọn vẹn một bộ trang bị. Bất luận trận chiến ngày mai thắng bại thế nào, cái này cũng xem như là thù lao của công hội đối với các vị. Cũng là một chút hồi báo đối với lòng trượng nghĩa giúp đỡ của các ngài. Dù sao, về sau ngài cũng sẽ trở thành một trong những trưởng lão của công hội. Cơ động liếc mắt nhìn liệt diễm một cái. Hắn sở dĩ đồng ý yêu cầu của Hy Lạc. Chính là bởi vì do liệt diễm chỉ điểm. Liệt diễm tự nhiên cảm nhận được tâm ý của cơ động quay sang gật gật đầu với Hy Lạc, nói. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không khách sáo. Trước tiên để cơ động lựa chọn một kiện vũ khí dài thiết hợp trước rồi nói sau. hy lạc sản khoái gật gật đầu. Đi đến cánh cửa để chú thiết vũ khí ma lực công kiếp dài kia. Phóng thiết ma lực. Tay phải đặt lên trên cánh cửa. Dựa theo một quỹ đạo đặc thù mà luật động cực nhanh. Động tác của hắn vô cùng nhanh chóng, ngay cả cơ động cũng không cách nào nhìn thấy được rõ ràng. Chỉ trong giây lát, một ký hiệu kỳ dị chật từ trên cánh cửa sáng lên. Đây là một loại pháp trận mở cửa đặc thù. Muốn đi vào tàn bão đầu ngũ hành không gian này tiến hành lựa chọn bảo vật. Cũng không phải chỉ một mình khối lệnh bài quý giá kia hoàn toàn có thể làm được. Cánh cửa nguyên bản nhìn qua hoàn toàn thực chất kia, sau khi cái ký hiệu kỳ dị xuất hiện, thế nhưng liền trở nên hư ảo. Hy Lạc mỉm cười, quay sang ba người cơ động làm ra một thủ thế kính mời. Sau đó hắn bước lên một bước, đi thẳng vào trong cánh cửa kia. Thân thể hắn lập tức chìm vào trong đó. Bước vào trong cánh cửa này, cảm giác đầu tiên của cơ động chính là rung động. Đúng vậy, chính là rung động. Nơi bọn họ tiến vào là một không gian rộng chừng hơn một nghìn thước vuông. Bên trong này chứa đựng toàn bộ đều là những loại vũ khí ma lực chiều dài vượt qua bốn thước. Hơn nữa những vũ khí nơi này cũng không giống như tại các cửa hàng buôn bán vũ khí ma lực tại tầng hai của ma sư tổng hội. Các loại đồ vật đều được treo cả lên vách tường. Tất cả những vũ khí ma lực ở nơi này, không ngờ toàn bộ đều là phiêu phù ở trong không trung. Cách mặt đất khoảng 3 thước trở lên. Mà trong không gian rộng hơn một nghìn thước vuông rộng lớn này chiều cao ước chừng hơn trăm thước Sự thần kỳ của ngũ hành không gian lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt cơ động Nhưng mà Khiến cho cơ động có chút ngoài ý muốn chính là Những vũ khí công kiếp dài đang phiêu phù trong không trung kia Không ngờ đều không hề tản mát ra bất cứ hào quang nào Mỗi một kiện vũ khí đều là ảm đạm không chút ánh sáng. Chỉ có những màu sắc nguyên bản nhất của kim chúc bản thể của nó mà thôi. Càng không nói tới chuyện tản mát ra ma lực ba động gì. Chỉ có thể mở hồ nhìn màu sắc bên ngoài cùng với những bảo thạch được khảm vào mới có thể nhìn ra được chúng nó đều là vật phi phàm. Hy lạc nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng cơ động giải thích. Mỗi một kiện vũ khí ma lực ở trong này đều đã trải qua sự tinh tuyển của công hội. Chỉ có những tinh phẩm mới có thể được công hội chọn lưu trữ trong ngũ hành không gian này. Bởi vì mỗi một kiện vũ khí ma lực đều ẩn chứa ma lực tương đối khổng lồ. Nhiều kiện vũ khí ở chung một chỗ sẽ nảy sinh ra tương sinh tương khắc mãnh liệt. Nếu cùng tồn tại một lượng lớn các vũ khí ma lực, Một khi ma lực bị dẫn động, rất dễ khiến cho không gian bị tổn hại nghiêm trọng. Bởi vậy những vũ khí ma lực được lưu lại trong này đều bị ngũ hành không gian phong ấn lại ma lực. Chỉ khi nào nó rơi vào tay chủ nhân dùng ma lực dẫn động mới có thể biến nó trở lại hình dạng vốn có của mình. Có thể lựa chọn được đúng vũ khí ma lực như ý hay không? Một phần phải trông cậy vào vận khí. Mặt khác, cũng phải xem vào nhãn lực của người lựa chọn. Cơ động tiên sinh, hiện tại ngài có thể bắt đầu lựa chọn. Cơ động gật gật đầu. Bản thân hắn có sự hiểu biết nhất định đối với ngũ hành pháp trận. Tuy rằng trong 4 năm nấy hắn đều bế quan tu luyện linh hồn chi hỏa. Thủy Trung không có tiếp tục lĩnh ngộ ngũ hành pháp trận. Nhưng mà khi linh hồn chi hỏa được đốt lên, khiến cho sự lý giải, lĩnh ngộ đối với ma lực đều được sâu sắc hơn rất nhiều. Trong mơ hồ, hắn đã sắp lĩnh ngộ sự ảo diệu thêm một pháp trận nữa. Đối với cái ngũ hành không gian này, hắn tự nhiên là cảm thấy vô cùng hứng khởi. Chỉ cần cảm thụ được khí tức đặc thù của nơi này liền đối với chuyện lĩnh ngộ ngũ hành pháp trận của hắn có chỗ tốt thật lớn Liệt diễm, ngươi cảm thấy ta nên lựa chọn kiện vũ khí nào là tốt Linh hồn cơ động phát ra câu hỏi đối với liệt diễm Hắn tự nhiên là cực kỳ tin tưởng vào nhãn lực của liệt diễm Liệt diễm nhìn hắn, mỉm cười, lắc lắc đầu Cơ động, vũ khí cao dai đều có linh tính thuộc về chính mình. Khi chọn lựa vũ khí, bất luận là kẻ nào cũng không thể chọn cho ngươi được cần phải xem vào duyên phận. Dưới sự chỉ dẫn của duyên phận lựa chọn cái gì, liền chọn cái đó. Chỉ có như vậy, người và vũ khí mà ngươi lựa chọn mới có thể sinh ra sự tương liên hoàn mỹ nhất cũng giống như là linh hồn tương liên giữa ngươi và đại diện thánh hỏa long vậy, giống như là nước sữa hòa nhau mới có thể chân chính khiến cho thực lực của ngươi tiến thêm được một bước. Ta tuy rằng có thể giúp ngươi chọn ra được kiện vũ khí ma lực tốt nhất ở nơi này, nhưng mà nó chưa chắc đã có thể thích hợp với ngươi nhất. Cho dù là thần khí cũng phải rơi vào trong tay chủ nhân thích hợp nhất với nó mới có thể phát huy ra được năng lực áo nghĩa của nó mới chân chính là thần khí ngươi hiểu chưa ta hiểu rồi cơ động gật gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa bước mấy bước về phía chính giữa đại sản khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là a kim cũng cùng với hắn tiến lên phía trước Hơn nữa còn tháo ra cái mũ đang đội trên đầu, để lộ ra dung nhan gần như là hoàng mỹ của mình. Chứng kiến dung mạo A Kim, Huy Lạc lại rung động một trận. Nhưng trong lòng hắn lại càng thêm khát vọng muốn chứng kiến dung mạo của Liệt Diễm. Về mặt khí chất còn cao hơn A Kim một bậc, có thể có được dung nhan hoàng mỹ đến như thế nào? Đáng tiếc liệt diễm cũng không có ý tứ tiến lên lựa chọn vũ khí cho mình chỉ là đứng yên tại chỗ lặng lẽ chờ đợi cơ động chỉ liếc mắt nhìn a kim một cái sau đó đã đắm chìm trong thế giới của chính mình hắn có thể nhìn thấy được trong không trung có vô số chủng loại vũ khí dài từ chiến phủ trường thương trường mâu Trường kiếp, chiến truy cán dài, trường phủ, trường đao các loại vũ khí dài đầy đủ mọi thứ. Mỗi một kiện nhìn qua đều là tinh phẩm cả. Đứng ở nơi đó cơ động suốt hơn 5 phút đồng hồ cũng không hề cử động. Đứng trước vô số kiện vũ khí cán dài làm cho đầu óc của hắn choáng đầy các loại cảm giác kỳ dị. Tự hồ như mỗi một kiện vũ khí đều có tính mạng của chính mình vậy Có cao ngạo Có nóng bỏng Có trầm nặng Có thô bạo Có chán đầy sát khí lạnh như băng Có chán đầy khí tước vương giả Đúng như lời Hy Lạc đã nói vậy Mỗi một kiện vũ khí ma lực có thể đặt ở trong này Kiện vũ khí nào cũng có thể nói là tinh phẩm, trân phẩm. Bất cứ kiện nào đem đến phòng đấu giá cũng có thể có được giá trên trời cả. Làm thế nào để lựa chọn đây? Bởi vì phong ấn của ngũ hành không gian. Cơ động thậm chí không thể cảm nhận được thuộc tính bản thân của mỗi một kiện vũ khí ma lực là cái gì cả. Chuyện này không thể nghi ngờ đối với chuyện lựa chọn một kiện vũ khí ma lực thích hợp nhất đối với chính mình lại càng thêm khó khăn hơn nhiều. Dùng tâm hồn của ngươi mà cảm thụ, dùng linh hồn của ngươi mà lĩnh ngộ. Linh hồn chi hỏa sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Mỗi một khi cơ động lâm vào lạc lối thanh âm hoàng mỹ kia cuối cùng cũng sẽ xuất hiện chỉ cho hắn một con đường không cần quay đầu lại nhìn cơ động cũng biết rõ là liệt diễm đang hướng dẫn cho mình đột nhiên đúng lúc này kim quang bên cạnh hắn chợt ló a kim đã phóng nhanh lên không trung thân thể nàng phóng thẳng lên đỉnh của không gian rộng lớn kia một bước nhảy này của nàng đạt đến chiều cao ước chừng bảy thước mắt thấy đà phóng lên đã sắp hết hàng quang trong mắt a kim chợt ló Thân thể khẽ lắc nhẹ trong không trung một cái. Không ngờ thân thể đã sắp tạm dừng lại ra tốt. Phóng thẳng đến một kiện vũ khí ma lực đang trôi nổi tuốt trên nóc của khoảng không kia. mu A Co Vông 2009-2013-154B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 231 thái giám chế tạo giả dịch đai em tám mươi a du nguồn bàn long chiến đội 2 t a kim phóng thẳng lên không trung thân thể trên không trung lại gia tốc thêm một lần nữa chẳng những bầy sức bột phát cường hãn cùng với sự mềm dẻo của thân thể nàng hơn nữa nàng còn đem ma lực cực hạn tân kim không hề giữ lại toàn bộ phóng xuất ra hết Nhất thời, trong toàn bộ những kiện vũ khí ma lực công kích dài trong tàn bão khố, ít nhất có hơn trăm kiện vũ khí cán dài phát ra thanh âm vù vù trong trẻo. Loáng thoáng lại còn tản mát ra hào quang màu vàng nữa. Không hề nghi ngờ, những vũ khí cán dài đó đều thuộc về tân kim hệ thiết hợp thuộc tính của A-Kim. Nhưng mà A Kim căn bản cũng không có nhìn bất cứ kiện vũ khí nào chung quanh cả Ánh mắt của nàng thủy chung vẫn tập trung vào một kiện vũ khí hình thù kỳ lạ đang trôi nổi giữa không trung trên cao Mắt thấy nàng đã xông lên đến khoảng hơn 30 thước trên không trung Thân thể cũng không cách nào phóng cao hơn nữa Tay phải chợt vung lên từ trên cánh tay phải của nàng chợt phóng thiết ra một sợi dây xích mềm mại như tơ lụa, đồng dạng cũng là màu vàng. Sợi dây xích lăn không mà đi, mang theo một luồng quang huy màu vàng sáng lạn mà nồng đậm, mang theo vô số điểm tinh quang cực hạn tân kim phá không mà đi, bay thẳng đến mục tiêu trên không trung ở độ cao khoảng 300 thước. Đồng tử Hy Lạc nháy mắt co rút lại Thân là phó hội trưởng ma sư công hội Hắn làm sao lại không nhận ra cái này là ma lực cực hạn tân kim cơ chứ Hắn chẳng thể nào ngờ nổi Cô gái đi theo bên cạnh cơ động Tưởng rằng còn là nữ nhân của hắn Không ngờ lại là cường giả thâm tàn bất lộ như vậy Nhìn qua khí tức trên người nàng phóng thiết ra tuyệt đối không yếu hơn so với cơ động Thậm chí lúc nàng ta phóng vọt lên Phóng thiết ra ma lực Ngay cả huy Lạc thân là bác quan cường giả cũng cảm nhận được vài phần áp bách nặng nề Đó tự như là một loại sát khí ngưng động phối hợp cùng với ma lực cực hạn tân kim vậy Hình thành nên một loại uy ác vô cùng đặc thù Thanh âm đinh đương vang lên Sợi xích màu vàng kia đã mạnh mẽ cuốn quanh kiện vũ khí kia A kim hét lớn một tiếng Thân thể dùng sức Sợi xích màu vàng kia rất nhanh thu về Cùng với thân thể của nàng nhanh chóng rơi nhanh xuống mặt đất Bị sợi xích màu vàng kia cuốn chặt lấy Kiện vũ khí dài thật lớn. Chiều dài đạt tới 6 thước. Chiều rộng càng tiếp cận 3 thước kia nhất thời mất đi sự phiêu phù vốn có của mình. Sức nặng cường đại của nó trực tiếp kéo nó rớt thẳng về phía A-Kim. A-Kim cũng không có làm ra bất cứ động tác gì. Sợi xích màu vàng kia cấp tốc thu về. Trong nháy mắt hóa thành ma lực dung nhập vào trong cơ thể nàng. Tay phải giơ lên, mạnh mẽ chụp lên phần cán của kiện vũ khí ma lực kia. Nhất thời. Kim quang sáng lạnh lại lón lên. Đồ đằng tân kim hệ. Thái mơ lặng yên không một tiếng động hiện ra ở sau lưng hắn. Đồ đằng thái mơ này. Hình dáng bề ngoài cực kỳ giống với tinh linh hắc bạch vô thương tồn tại trong truyền thuyết kiếp trước của cơ động. Lúc trắng lúc đen. Lón ra hào quang vô cùng ử dị. Kim quang sáng lạn không ngừng rót vào trong kiện vũ khí hình thù kỳ quái kia. Nhất thời khiến cho nó giống như là được đốt lên vậy. Kim quang nồng đậm phóng lên cao. Khiến cho tất cả các vũ khí tân kim hệ còn lại trong khoảng không đồng dạng phát ra thanh âm vù vù. Giống như là đang chúc mừng nó tìm được chủ nhân mới vậy. Cùng với ma lực cực hạn tân kim hệ rót vào tốc độ rơi xuống của kiện vũ khí kia rõ ràng là chậm lại. Thân thể A kim ở giữa không trung xoay tròn một vòng. Một tấm chăn thật lớn. Đường kính lên tới năm thước chật xuất hiện trong tay của nàng. Tấm trắng này cũng không phải dùng để phòng ngự. Mà là được A Kim giơ lên cao trên đỉnh đầu. Lợi dụng áp lực trong không khí. Đem tốc độ rơi xuống của mình giảm lại. Dùng cái dù bằng kim loại để hạ cánh. Đây là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy. Hắn không thể không thừa nhận Đối với phương diện khống chế ma lực, mình còn kém hơn A-Kim rất nhiều. Chân vừa đặt xuống mặt đất lần nữa, tấm trắng kim loại màu vàng lại một lần nữa hóa thành ma lực biến mất. Mà A-Kim cũng đem kiện vũ khí hình thù kỳ lạ vừa mới lấy được trong tay mình giơ lên. Nhìn kiện vũ khí này, cơ động sững sốt mất một lúc lâu không còn quan tâm đến chuyện lựa chọn vũ khí ma lực của mình nữa. Tâm trí của hắn luôn luôn phi thường trầm ổn, nhưng vào lúc này, thần sắc trên mặt lại như trước trở nên cực kỳ quái dị. Nguyên nhân bởi vì kiện vũ khí ma lực mà A Kim lựa chọn này quả thật quá đặc biệt, quá kỳ lạ. Cái đó cũng không phải đau, thương, kiếm, kiếp Cũng không phải búa Cung Câu Xoa mà là một cây kéo khổng lồ Kim tiễn đao Cây kéo này dài tới 6 thước Chiều rộng cán kéo đến 3 thước Mũi kéo dài đến 4 thước Là một cây kéo màu vàng khổng lồ len ken một tiếng Hai tay A Kim dùng sức mở cây kéo ra Nhất thời có thể chứng kiến được kim quan tự như sóng gợn không ngừng lưu chuyển trên lưỡi kéo, hàng khí toát ra dày đặc. Nhiệt độ trong toàn bộ không gian tự hồ như giảm xuống rất nhiều. Kéo là một loại vật dụng dùng trong việc may vá trang phục, Nhưng cây kéo này, thế nhưng lại choáng đầy sát khí cực kỳ sắc bén. Trên hai lưỡi kéo sắc bén kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một lớp quang mang màu đỏ nhàn nhạt lưu chuyển. Đó cũng không phải là ma lực ba động gì, mà là huyết khí, huyết khí do những sinh vật bị nó giết chết lưu lại. Một thanh kéo khổng lồ như thế, phải giết chết bao nhiêu sinh vật mới có thể để lại huyết khí nồng đậm như vậy a? Sát khí sắc bén trên kim tiễn đao kia cùng với sát khí của bản thân A-kim hoàn toàn dung hợp thành một thể Biến thành một cổ khí tức càng thêm lạnh như băng Thanh kéo dài hơn 6 thước Được A-kim rót vào ma lực cực hạn tân kia Không ngờ lại phóng suốt ra đến 3 thước kim quang Giống như là đang kéo dài ra vậy Đừng nói là người cho dù là những ma thú thân hình to lớn đi nữa bị một kéo này cắt xuống cũng sẽ biến thành hai đoạn a kim lạnh lùng liếc mắt nhìn cơ động một cái ánh mắt của nàng tự hồ như đang thấp thoáng đe dọa hắn vậy cơ động theo bản năng cảm giác được toàn thân một trận rét run thân dưới tự hồ hơi hơi sợ run lên mấy cái Nhớ tới lúc trước mình đã từng khi dễ A Kim Sắc mặt cơ động không khỏi trở nên cứng ngắc một chút Hy lạc trợn mắt há hốt mồm nhìn A Kim Hắn không ngờ tới A Kim lại lựa chọn một kiện vũ khí ma lực như vậy Lúc này sắc mặt hắn đã trở nên có chút khó coi Nhìn ma văn màu vàng phức tạp trên hai cán của Kim tiễn đao Nhìn vầm sáng lưu chuyển Hàng khí dày đặc trên lưỡi kéo Lại còn tầm huyết khí nhàn nhạt trên đó nữa Hắn đã cực kỳ hối hận Nguyên bản Hy Lạc tưởng rằng cơ động sẽ là người lựa chọn chủ yếu Ở trong ngũ hành không gian có hoàn cảnh cực kỳ đặc thù này Cũng chưa chắc có thể lựa chọn được chân phẩm gì Về phần hắn nói tặng thêm cho Liệt Diễm và A Kim mỗi người một kiện vũ khí ma lực. Chẳng qua chỉ là lấy lòng cơ động mà thôi. Cũng không nghĩ quá nhiều. Liệt Diễm gây cho hắn cảm giác thâm sâu khó lường, rõ ràng là khí tức cường giả. Có thể mượn sức một cường giả như thế tự nhiên không tính cái gì. Nhưng còn A Kim trước giờ trầm mặc Hắn cũng chưa từng chút ý qua cũng không hề thắc mắc chút gì. Nhưng hắn nói thế nào cũng không ngờ tới thực lực A-kim lại đạt đến trình độ như thế. Nàng chọn cái gì cũng không chọn, lại lựa chọn chui kim tiễn đao cao trên không trung hơn 50 thước này. Tuy rằng kiện vũ khí ma lực này hình thù kỳ quái, căn bản không có gì khiến người ta chú ý. Nhưng Hy Lạc. Bản thân quen thuộc với hầu hết các loại vũ khí ma lực bên trong tàn bão khố này Lại hoàn toàn biết rõ chuôi kim tiễn đao này tuyệt đối là một trong những vũ khí ma lực cao cấp nhất trong toàn bộ tàn bão khố này Tuyệt đối là trân phẩm trong trân phẩm Cho dù là trong tàn bão khố của ma sư tổng hội cũng không thể có được một kiện thần khí Thần khí thật sự là quá khan hiếm, cho dù là có. Từ lâu cũng đã trở thành vật phẩm tượng trưng cho chí tôn cường giả rồi. Từ ngàn năm đến nay trong ma sư tổng hội cũng không có được một kiện nào cả. Mà chui kim tiễn đao trong tay A Kim đây có thể nói là một kiện bán thần khí. Nó cũng không giống như là quân ma mơ dương khải của cơ động. Cơ hồ tiếp cận bán thần khí, mà nó chân chính là một kiện bán thần khí. Nó cũng là kiện vũ khí đứng đầu trong các kiện vũ khí tân kim hệ trong toàn bộ tàn bão khố này. Giá trị tuyệt đối không thể nào đo lường được. Một kiện bán thần khí như vậy bị lấy đi. Mặc dù Hy Lạc bề ngoài do muốn tranh thủ cảm tình của cơ động, Mong muốn hắn có thể tạo thành tác dụng trọng yếu trong trận chiến ngày mai Nên không thể đổi ý Nhưng trong lòng hắn làm thế nào lại có thể bình thản được cơ chứ Hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng cầu nguyện Cơ động ngàn vạn lần không nên giống như bà cô Nai Nai này Lại lựa chọn một kiện cực phẩm ma lực khác nữa mới tốt Liệt diễm giả vờ vô tình liếc nhìn qua sắc mặt hy lạc một chút. Trên khuôn mặt hoàng mỹ ẩn sau cái khăn che mặt của nàng toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. A kim muốn mây thanh kim tiễn đau khổng lồ trong tay mình một chút. Từng đạo quan mang màu kim sắc mang theo khí tức lạnh lẽo không ngừng vũ động trong không trung. Hàng khí lạnh lạnh nồng đậm đến cực điểm, sát khí lăng thiên. Khuôn mặt giống như bằng băng tạc nên của nàng cũng toát ra vẻ tươi cười hiếm có. Hiển nhiên là nàng cực kỳ hài lòng với kiện vũ khí này. Nàng ta căn bản một tiếng cảm ơn cũng không nói. Cổ tay khẽ xoay lên. Thanh kim tiễn đao đã biến mất trong hư không? Dung nhập vào trong vật phẩm tồn trữ ma khí của nàng. Cơ động có chút tò mò quay sang hỏi Hy Lạc. Hy Lạc Phó Hội Trưởng Nơi này của các ngài tạo sao lại có được kiện vũ khí hình thù kỳ lạ thế này? Lại là vũ khí dài nữa. Thứ này có tốt không? Hy Lạc Chung Quy vẫn là Phó Hội Trưởng của Ma Sư Công Hội. Mắt thấy A Kim không có khả năng trả lại. Tự nhiên hắn cũng không có mối mặt lừa dối. Thở dài một tiếng. Nói Công hội lần này chắc phải phá sản mất Thanh kim tiễn đao mà vị cô nương này lựa chọn chính là một kiện bảo vật hiếm có Vũ khí ma lực cường đại cấp bậc bán thần khí Hoặc có thể gọi là thứ thần khí cũng được Thanh vũ khí này hơn 500 năm trước là do một vị tân kim hệ từ khôi miệng hạ tự tay đúc thành Lực công kích cực kỳ cường hãn. Từ khôi Là phong hào của chiếc tôn cường giả tân kim hệ Bản thân cây kéo này còn có một sự tích của nó Nghe nói, vị tân kim hệ từ khôi miệng hạ kia lúc còn trẻ đã từng bị nam nhân đùa cập ác tình Tên của bà ta gọi là Viên Viên Nam nhân đã đùa cập ác tình bà ta hình như là một bị một hệ ma sư đã nổi danh Họ tự Chi tiết cụ thể của chuyện đó cũng không ai biết rõ Chỉ biết là vị từ khôi miệng hạ viên viên này sau khi bị khước từ tình cảm Tâm trí đại biến Bế quan tu luyện suốt 50 năm 50 năm sau khi bà ta xuất sân Vị ma sư họ từ kia vẫn còn khỏi mạnh bình thường Thời gian 50 năm cũng không thể xóa nhòa hận ý trong nội tâm vị viên viên miệng hạ kia Bà ta đã dùng thanh kéo lớn do tự tay mình đúc ra này, đích Thân đem vị nam nhân họ từ kia một kéo thiến đi. Giải quyết xong ân oán cá nhân. Vị từ khôi miệng hạ viên viên này bắt đầu tung hoành đại luộc. Giết chết những nam nhân phụ lòng người khắp thiên hạ. Trong thời gian hơn 10 năm, ít nhất hơn ngàn nam nhân đã bị thiến trong tay của bà ta. Mãi cho đến khi bà ta gặp được hội trưởng lúc đó của ma sư công hội chúng ta. Bị ông ấy thuyết phục. Trở thành một trong những trưởng lão của công hội. Tòa trấn tại công hội. Trận tàn sát kia mới chân chính chấm dứt. Lúc ấy còn có một chuyện buồn cười nữa là. Từ khi vị từ khôi miệng hạ này gia nhập ma sư công hội. Trong suốt 30 năm sau đó, công hội thủy chung vẫn là âm thịnh dương suy. Số lượng những ma sư nam nhân gia nhập vào công hội chúng ta ít đến thảm thương. Sau này khi vị miệng hạ này qua đời, chui kim tiễn đao nào cũng được phong ấn lại, đặt trong tàn bảo khố này. Bởi vì lai lịch kỳ dị của nó, cho nên cây kim tiễn đao này còn có một cái tên cực kỳ quái dị. Gọi là thái giám chế tạo giả. Nghe xong hy lạc giảng giải cơ động chỉ có một cảm giác đó chính là phát lạnh. Nửa người dưới phát lãnh. Sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Âm thầm quyết định. Từ nay về sau bất luận tình huống nào đi nữa. Đều tận hết khả năng bảo trì khoảng cách đối với A-Kim. Quyết sẽ không cùng nàng ta có bất cứ hình thức tiếp xúc thân thể nào nữa. Nói giận hay sao? Thái giám chế tạo giả từng gây ra vô số sự phiền não cho nam nhân. Thứ này thật sự là quá biến thái. Phốc, liệt diễm rốt cuộc nhịn không nổi, bật cười lớn. Nàng thật sự là chịu không nổi. Hy lạc và cơ động liếc nhìn nhau. Mặc dù Hy lạp cũng không còn trẻ trung gì Nhưng bọn họ đều là nam nhân Trong lòng đều có chung một tư tưởng Cái thái giám chế tạo giả này quả thực là biến thái Trong biến thái là đại sát khí đối với bất cứ nam nhân nào Lúc ánh mắt cơ động liếc về phía A-Kim A-Kim nhất thời trường mắt nhìn về hắn Nhìn cái gì mà nhìn còn không mau lựa chọn vũ khí của ngươi Còn nhìn ta nữa ta liền biến ngươi trở thành tế phẩm đầu tiên của nó. Nói xong câu đó, ngay cả chính cô ta cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Liệt diễm ôm lấy nàng ta, cái đầu gục lên bã vai của A Kim không ngừng cười ha ha. Không nói gì thật sự là nói không nên lời. Cơ động trấn tĩnh tâm thần lại nhìn về đám vũ khí ma lực trên không trung. Bất luận thái giám chế tạo giả kia biến thái đến cỡ nào Ít nhất nó cũng chỉ là một kiện bán thần khí Sự lựa chọn của mình cũng không thể kém hơn A Kim được Ổn định tâm tình Ánh mắt cơ động lưu chuyển Chậm rãi nhắm lại hai mắt Ý niệm tập trung Đắm chìm trong linh hồn chi hỏa của mình Linh hồn chi hỏa thủy chung vẫn ba động rất nhỏ Dưới sự thôi động của ma lực Nó bắt đầu dần dần trở nên thiêu đốt mãnh liệt Mà sắc mặt cơ động cũng dần dần trở nên thư thái vài phần Tựa như đem sự rung động cùng với sợ hãi lúc này hoàn toàn vứt quá khỏi đầu Lúc này toàn bộ ý niệm của hắn đều tập trung trong việc cảm thụ ảo diệu của linh hồn chi hỏa Dần dần, khi linh hồn chi hỏa dần dần ổn định lại, ở trong thế giới ý thức của cơ động, cũng xuất hiện một mảnh không gian, giống y như đúc không gian bên trong tàn bão khố kia. Linh hồn chi hỏa nhảy lên, dẫn dắt linh hồn của hắn đi cảm thụ khí tức biến hóa của mỗi một kiện vũ khí ma lực mặc dù những vũ khí ma lực này đều bị ngũ hành không gian phong ấm lại nhưng mà căn nguyên của linh hồn chi hỏa lại là hỗn độn nháy mắt đã có thể cảm nhận được ưu khuyết điểm của nó rất nhanh cơ động đã tìm được một vài kiện vũ khí ma lực mà khí tức tuyệt đối không kém bán thần khí thái giám chế tạo giả kia Trong tàn bão khó của ma sư tổng hội này phải nói thứ tốt không ít. Hơn nữa còn có đến hai kiện vũ khí hỏa thuộc tính hoàn toàn thích hợp với hắn nữa. Đang lúc cơ động đang phân vân không biết chọn kiện nào trong hai kiện thứ thần khí kia. Đột nhiên, một cổ khí tức cực kỳ bức thiết dung mảnh ùa vào linh hồn chi hỏa của hắn mặc dù khí tức bức thiết này vô cùng dũng mãnh nhưng lại hoàn toàn là tinh thần ba động thuần túy nó vừa tiếp xúc với linh hồn chi hỏa của cơ động liền thu hút sự chú ý của hắn khiến cho cơ động cảm thấy vô cùng kinh sợ chính là trên kiện vũ khí ma lực này không ngờ lại đồng dạng tản mát ra khí tức của dương hỏa cùng với mơ hỏa Phân biệt hết sức rõ ràng. Nhưng mà, hắn lại lâm vào do dự. Cho dù kiện vũ khí này còn kém một bậc so với thứ thần khí cơ động còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà, Khi hắn tập trung lực chú ý của mình lên khí tức của kiện vũ khí ma lực kia, Hắn lập tức phát hiện, Kiện vũ khí này không ngờ lại là kiện có ma lực ba động yếu nhất trong toàn bộ các kiện vũ khí dài trong tàn bão khố này Cũng là kiện có phẩm chất kém cỏi nhất nữa Thế nhưng kiện vũ khí ma lực kia lại phát ra một cảm xúc vô cùng bức thiết Tự hồ như kêu gọi hắn lựa chọn nó vậy Cơ động làm thế nào có thể không do dự được chứ Có thể vào trong tàn bão khố của ma sư tổng hội lựa chọn vũ khí như vậy, cơ hội cũng sẽ không có được lần thứ hai. Do dự trong lòng cơ động xuất hiện sự do dự. Lúc này đây, liệt diễm cũng không hề trợ giúp hắn lựa chọn, hoàn toàn dựa vào bản thân hắn mà tự chọn lựa. Khoảng chừng thời gian nửa chén trà trôi qua, cơ động rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Trong lòng hắn ven vọng lời nói lúc trước của liệt diễm, thần khí cũng không nhất định thật sự thiết hợp với mình. Chỉ có một kiện vũ khí thích hợp mới là kiện vũ khí tốt nhất. Không hề nghi ngờ, kiện vũ khí ma lực có thể phát ra kỳ vọng bức thiết như thế này mới có được sự phù hợp cao nhất đối với mình. Trong khoảnh khắc mở ra hai mắt, Cơ động đã có sự lựa chọn của mình. Mu A Co vung 2009-2013-1055B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 232. Xuất xứ thánh tà đảo, hai hợp làm một Dịch đai IM 84A Du.